Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nghĩ đặt một ngủ hôn lên môi anh Nhận ra ý đồ của cô Anh lập tức cơ phản xạ tránh đi Em trở về khi nào Sao không thông báo một tiếng Đối với hành động nét tránh của anh Cô vẫn làm lơ, lùi lại sau một bước Muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ mà Với con người lúc nào công việc cũng bận rộn như anh Cho dù em có thông báo Thì anh cũng không tốt bụng bỏ hết công việc Đi đón em đâu Sao đột nhiên em lại trở về Công ty sẽ ra chuyện gì sao Tuyên nhạt không quan tâm lời trái nhào của cô Bởi vì anh với cô là thanh mai trúc mã với nhau Hơn nữa chẳng bao lâu nữa Bọn họ sẽ trở thành vợ chồng Nghĩ đến đây chân mày càng câu chặt hơn Dường như anh đã quên mất Giữa anh và cô sắp kết hôn Hơn nữa chỉ sau nửa tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ Cô và anh đều chưa chuẩn bị gì Em nhớ anh cho nên mới trở về Không được sao Không biết nghĩ tới điều gì sát mặt bạch vũ khí hơi khát là rồi nhanh chóng lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo nhíu mày cười nói chuyện chúng ta sắp kết hôn còn chưa nói rõ ràng lẽ nào anh lại có thể quên mất chuyện quan trọng này sao anh không quên anh không quên nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào cả cũng giống như em vậy bạch vũ khí không khỏi cười khổ Cô và anh chẳng giống những đôi nam nữ sắp kết hôn gì hết. Rõ ràng hôn lễ cần kề rồi. Nhưng có thể vì công việc mà sẵn sàng gạt hôn lễ sang một bên. Không có sự chuẩn bị gì. Đến lúc đó phải kết hôn như thế nào đây? Nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng coi như là nhân vật của công chúng. Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ rằng chỉ cần đi công chứng kết hôn là đủ. Như thế chẳng phải trở thành đối tượng cho người ta cười nhạo hay sao? Cô không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào. Ban đầu vốn dĩ quyết định là như vậy. Còn phải sao? Là cô nói muốn kết hôn, cũng là cô nói muốn đi công chứng kết hôn là đủ. Một bạch vũ khí không bao giờ để ý đến ánh mắt và lời ra tiếng vào của người khác. Lúc này là trọi nên đệ tâm, thật là kỳ lạ. Thực sự là kỳ lạ. Phụ nữ thường hay thay đổi, anh không biết sao? Chứ kể bây giờ là hôn lễ duy nhất của cả đời em. Không cử hành thật long trọng, thì sẽ không còn cơ hội. Em không muốn tương lai, nghĩ lại sẽ cảm thấy hối tiếc. Cô nói như là chuyện đương nhiên. Còn 15 ngày nữa thôi chúng ta sẽ kết hôn, em cho rằng trong thời gian ngắn có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Tương nhạc tốt bụng nhắc nhở cô. Chẳng biết tại sao, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện kết hôn trong đầu của anh tự nhiên sẽ hiện ra bóng dáng của một người. Chúng ta có thể kéo dài hung lệ sau 2 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ xử lý tất cả công việc của công ty. Rồi sau đó hẹn thời gian đi chụp ảnh cưới, lựa chọn thiệp mừng, sẽ không có bất kỳ phiền phức nào. Bạch vũ Khiết đề nghị. Anh cảm thấy với những vấn đề rắc rối trước khi kết hôn mà em đang đề nghị này, hình như em cũng không hề hứng thú. Cho dù là anh hay là cô, vì lợi ích của công ty, chuyện gì cũng sẵn sàng vứt bỏ. Chỉ là trong lòng có chút mộng mơ mà thôi. Cô cười khổ một tiếng, gập mắt xuống. Nghe giống như đang giận dỗi thì đúng hơn. Em thì cảm thấy anh đang tìm cách để từ chối. Từ chối? Nhữ mày! Thương Nhạc sẽ không phủ nhận việc, cô chất vấn anh, ít nhất giờ phút này anh nghĩ tới hiệp nghị hôn nhân giữa hai người. Nói rằng không hề quan tâm đối tượng kết hôn mình là ai, hình như cô và anh đã coi hôn nhân chẳng khác gì trò đùa. Thương Nhạc, Bạch Vũ Khiết thở dài, em muốn hỏi anh, anh cảm thấy việc chúng ta vì lợi ích công ty mà hành động kết thân, rút cuộc lại đúng hay sai? Cô biết quan hệ giữa Mộc Việt Ngân và anh... Nhưng cô lại không hề để ý Thậm chí ngay cả chất vấn anh Cô cũng chẳng muốn nói Hơn nữa khi phát hiện hành động đó của anh Không làm cô cảm thấy tổn thương Quan hệ của hai người lúc này Thực sự là không bình thường Chưa muốn nói là kỳ quặc Hôm nay cô cố ý dịu cợt Mọc Nguyệt Ngân, nhưng hơn hết cô hy vọng Mọc Nguyệt Ngân vì lòng tham vinh hoa mà tranh cãi với cô một trận thật ẩm ý để cho cô cảm nhận được một chút thế nào là phẫn nộ. Nhưng quay đầu lại cô vẫn không có cảm giác, ngược lại cô lại cảm nhận được tình cảm chân thành kiên trì của Mọc Nguyệt Ngân. Đây là điều kiện ban đầu không đúng sao? Chỉ có kết hôn mới có thể đảm bảo công ty hợp tác cải thêm có lợi, không ai lo lắng đối phương có phản bội mình hay không. Công ty của anh có thể giúp tập đoàn cô tiến vào thị trường châu Á, mà tập đoàn của cô cũng có thể giúp công ty anh tiến vào thị trường Mỹ. Đúng vậy, em hiểu rõ. Ánh mắt của cô trong nháy mắt trở nên cô đơn. Vũ khí. Anh phát hiện cô gái mạnh mẽ cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ lúc này lại có ánh mắt u buồn. Thương nhạc, anh yêu ai sao? Anh hiểu được yêu một người là như thế nào sao? Anh biết cảm giác đưa một người yêu sâu đậm là thế nào sao? Nếu có một người xuất hiện bên cạnh anh vì anh suy nghĩ mọi việc, cho dù anh có những câu nói vô cùng ác ý cũng không khiến người kia lùi bước, thì anh có hối hận khi đồng ý cùng em kết thân hay không? Anh có, anh có yêu một người thật lòng bao giờ chưa? Đôi mắt của cô có sương mù, vẻ mặt cũng trở nên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net